Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 141 đến 1 nhất định phải tìm được nàng 1 Hờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz e. nơ, tại nội tâm đồng nhạc nhạc không ngừng díp gào Khóc không ra nước mắt Lan lăng thiểu giác đứng ở bên ngoài bùi cỏ Sau khi nhìn thấy đồng nhạc nhạc chưa đáp lại Lại nâng cước bổ Hướng tới đồng nhạc nhạc đang đi về bên này Nam nhân mở miệng Âm thanh hơi trầm thấp Chỉ là ở thời khắc này C H I M O y. Âm thanh khác hoàn toàn yên tĩnh Càng rõ ràng Hơn nữa Âm thanh của nam nhân Lại quen thuộc như vậy Nghe vậy Trong lòng đồng nhạc nhạt giật mình một cái Trở ngược đôi mắt Không khỏi ngẩn đầu Nàng xuyên thấu qua bụi cỏ Trước người nhìn ra bên ngoài Ánh trăng thuần khiết Xuyên thấu qua nhánh cây thư thước kia Chiếu xuống êm dịu Nhẹ nhàng bao phủ trên người mới đến Chỉ thấy người vừa đến Mặt trên người một bộ mạch Phát hỏa ra dáng người mảnh rẻ Của hắn vô cùng tinh tế Một mái tóc dài đen nhánh Chỉ là dùng một đai vấn tóc trắng nhẹ nhàng buộc thành một túng nhỏ Còn lại cứ để xóa xuống phía sau Nguộm đen hai vai Gió thu phe phẩy Làm vài sợi tóc đen trên trán nam nhân nhẹ nhàng thổi bay Phù hợp làm nền cho nam nhân Tăng thêm vài phần không thực Coi như nam nhân cứ đứng lặng lặng như vậy Quả nhiên cũng là một người được ánh trăng chiếu tỏ Xinh đẹp tuyệt trần Tựa trích tiên phi phàm Mà người này không phải người khác Chính là Lan Lăng Thiểu Giác Nhìn rõ ràng bộ dáng nam nhân Trong lòng đồng nhạc nhạt vừa sợ vừa nghi ngờ Tại sao lúc này Lan Lăng Thiểu Giác lại ở đây Mới vừa rồi thật vất vả nẽ tránh huyền lăng Thương Hiện tại lại tới thêm một Lan Lăng Thiểu Giác Chẳng lẽ trời muốn diệt nàng sao? Hiện tại nổi tâm đồng nhạc nhạc không ngừng cào thép Khóc không ra nước mắt Lan lăng thiểu giác đứng ở bên ngoài bụi cỏ Sau khi nhìn thấy đồng nhạc nhạc chưa đáp lại liền cất bước chân Đi tới chỗ đồng nhạc nhạc ở bên này Mắt thấy lan lăng thiểu giác càng ngày càng gần Trong lòng đồng nhạc nhạc sợ đến trái tim cơ hồ Muốn vọt ra từ trong lồng ngực trời à, Hiện tại nàng đang có sáng vẻ này là hoàn toàn không thể bị Lan lăng Thiểu Giác thấy Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc hé mở làn môi hồng bèn tính toán nói chút gì đó Tuy nhiên cũng không biết Lan Lan Thiểu Giác bước đi quá nhanh Hù sọ đồng nhạc nhạc sợ đến âm thanh từ miệng lập tức biến thành tiếng thép chói tai Cùng với một tiếng thép chói tai này của đồng nhạc nhạc Một đảo bóng sáng cao to, liền lập tức xuất hiện ở trước mặt đồng nhạc nhạc. Đến khi thấy lan lăng tiểu rác lướt qua bùi cỏ đi tới trước mặt mình, đồng nhạc nhạc sợ đến thét chói tay liên tục, vừa thẻn vừa gấp. Một đôi tay nhỏ bé cũng không biết là nên che khuất nửa người trên hay nửa người dưới của mình mới phải. Cuối cùng, chỉ có thể ngồi trồm hồm trên mặt đất, hai tay che ngực. Sau đó giấu khuôn mặt nhỏ nhắn thật sâu ở giữa đầu gối Để mắt không nhìn thấy gì là được Hiện tại nàng cũng không muốn sống Tại sao nàng hôm nay không may như vậy Chẳng qua là muốn ngâm người trong ôn tuyển để thoải mái một phen Tại sao đầu tiên là gặp phải huyền lăng thương Thiếu chút nữa bị huyền lăng thương bắt được Hiện nay thật vất vả bỏ rơi huyền lăng thương Lại tới một lan lăng thiểu sắc nữa Hơn nữa Điểm chết người chính là Nàng hiện ở trên người không có mặt trang phục Cứ như vậy xích ló ló bị người nhìn cạn sạch Ô ô ô ô Càng nghĩ đồng nhạc nhạc cảm giác được càng cảm thấy ủy khuất Cuối cùng rốt cuộc không nhìn được mà phát khó Đối với đồng nhạc nhạc đi thảm không thôi Còn lan lăng thiểu sắc thấy cảnh tượng trước mắt Cả người lập tức sống như ngũ lôi ráng xuống đầu Hoàn toàn sơ cứng thành hóa thạch Mấy ngày nay vì tìm người Hắn cũng không có nghỉ ngơi đầy đủ Hiện nay người muốn tìm thật vất vả đã tìm được về Hắn cũng hoàn toàn thở vào một hơi Đột nhiên nhớ lại bên này có một cách ôn um tuyển thiên nhiên Lan lăng thiểu giác liền tính toán lại đây ngâm ôn tuyển Để thật buông lỏng một phen Cho nên, hắn cũng không dẫn người đi theo, cũng không cần sách đèn lồng. Dù xa tối nay ánh trăng sáng tỏ, coi như không thắp đèn, cũng có thể nhìn rõ ràng bốn phía con đường. Tuy nhiên, khi hắn đi đến bên này, không ngờ rằng lại nghe được động tính ở đây. Xuất phát từ tò mò, lan lan tiểu giác lập tức xảo bước chân đi tới. Chỉ là, khi hắn mở miệng hỏi... Lại không nghe sơ Sơ Quỳ Quỳ Vinh Quỳ Quỳ O Quỳ Quỳ Cơ Mơ A T Cứ lời đáp lại nào từ phía sau bồi cỏ Chỉ là Lan lăng tiểu giác biết Với thính lực của hắn Vừa rồi hắn khẳng định không có nghe sai trong buổi cỏ nhất định là có người chỉ là hiện tại nửa đêm tất cả mọi người đã đi ngủ làm sao có người bình thường nào lại nửa đêm không ngủ được đi tới chỗ không có người ở này được càng nghĩ lan lăng tiểu giác càng cảm giác rằng người ở bên trong buổi cỏ cực kỳ khả nghi nếu như là thích khách vinh tinh các loại thì sao Nghĩ tới đây, lan lăng thiểu giác lập tức sải bước chân đi tới bùi cỏ, tính toán thăm dò suốt cuộc là người nào. Tuy nhiên, trong thời gian hắn tới gần bụi cỏ, trong bùi cỏ, lại chợt truyền đến một tiếng thét chói tai. Nghe vậy, lan lăng thiểu giác mày kiếm nhăn tít tưởng phát sinh chuyện gì, lập tức nhanh hơn bước tiến đi vào. Nguyên tưởng rằng, phía sau bùi cỏ là thích khách linh tinh các loại gì đó. Ai biết đến khi thấy cảnh tượng trước mắt Lan lăng thiểu giác lại hoàn toàn kinh ngạc Dù sao điều thấy trước mắt là hắn không lường trước được Chỉ thấy tại phía sau bụi cỏ Hắn thấy được một người thiếu nữ tuyệt sắc toàn thân xích lõ Ánh trăng như hoa êm dịu trong trẻo Nhẹ nhàng bao phủ thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt này Chỉ thấy làn da thiếu nữ ngơ mỡ đông Vô cùng mịn màng Một mái tóc dài hơi ướt cơ bản không dùng bất cứ gì túng lại Đang tùy ý xóa ra trên người nàng Khiến cho dáng người xinh xắn đẹp đẽ của nàng được phát họa ra như ẩn như hiện Mặc dù Thiếu nữ giờ phút này đã giấu khuôn mặt nhỏ nhắn vào đầu gối Chỉ là mới rồi vội vã thoáng nhìn Vẫn để cho lan lăng thiểu giác nhìn rõ ràng rung mạo thiếu nữ Dù sao Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc khuyên thành như yêu như tiên kia Chỉ cần liếc mắt liền làm cho người ta chọn đời khó quên Hơn nữa, hắn cùng thiếu nữ trước mắt này đâu phải là lần đầu tiên gặp mặt Lúc ban đầu Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu nữ này Chính là tại bên trong hoàng cung Nàng bóng đột ngột xuất hiện Xuất hiện ở bên trong bồn tắm của hắn giống như hoa sen mới nở Vóc người huyển chuyển chỉ cần thoáng nhìn Khiến cho hắn hiện tại nhớ ra Vẫn còn tồn tại rõ ràng Chỉ là sau này cho dù hắn tìm kiếm thế nào Đều cũng không tìm được thiếu nữ này nữa Thiếu nữ này Phản phất một con tiểu yêu tinh thu hút lòng người Đột nhiên xuất hiện Lại đột nhiên biến mất Lại làm cho mình đối với nàng Suốt đời khó quên, vốn tưởng rằng đời này không bao giờ gặp lại thiếu nữ tuyệt sắc này nữa Chỉ là thiếu nữ tuyệt sắc này lại giống như lần đầu tiên như vậy Không nghĩ được vào đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình Hơn nữa, mỗi một lần thiếu nữ này xuất hiện đều là thân thể xích lõi Khiến cho lan lăng thiểu giác trong lòng hết sức kinh ngạc Chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịp vào giờ khắc này dường như nhanh chóng bắt đầu sôi sùng sụp Dù sao, hắn cũng chẳng qua là một cách nam nhân bình thường thôi Khi gặp Mỹ Sắc, lại như thế nào ở trong lòng mà vẫn không loạn Khi mà lan lăng thiểu giác trong lòng thầm tự diễu Bên kia đồng nhạt nhạt, đang ả não rất lâu Thần không thể cắn lưới từ vận Len lén ngước lên mắt nhung đầy ảng não ngượng ngùng Nhẹ nhàng nhìn một chút lan lăng tiểu giác đứng ở trước mắt Phát hiện lan lăng tiểu giác hiện tại lại ánh mắt lon lon nhìn mình không chớp mắt Thấy vậy, đồng nhạc nhạc không nhìn được hét lên một tiếng Mở miệng tố cáo À, ngươi vẫn còn nhìn đồng nhạc nhạc hết lên một tiếng trong lòng ảm não không thui